Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trời sinh con người chính là hiếu chiến mà Khi đàn ông và phụ nữ ở chung một chỗ Chỉ có một chủ đề Chính là không ngừng chinh phục đối phương Chinh phục tâm của đối phương và cơ thể của đối phương Đây không phải là chiến đấu thì là cái gì chứ Anh nhẹ nhàng cười rồi nhìn cô Cô đã từng chinh phục ai Hay là bị người nào chinh phục rồi chứ Lý luận thật sự là vô cùng mới mẻ và độc đáo Tôi thấy những người khác chiến đấu yêu đương là loại chuyện vô cùng mệt mỏi Nếu như không tự mình mếm chảy, vĩnh viễn, viễn sẽ không biết được mùi vị của tình yêu chân chính đâu. Một thần nhất khéo nhéo vào khuôn mặt của cô, mềm mại non nốt, không hề có một chút vấn son cảm giác thật là tốt. Tần tường đánh rất tay anh. Anh đừng có mà động tay động chân, mau viết tiếp đi. tôi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút. Anh đứng lên đi đến trước đàn piano, tiện tay đánh một đoạn nhạc đơn giản. Anh nói nghỉ ngơi chính là đánh đàn sao? Bài tập lục nhỏ chính là đánh đàn. Bây giờ tôi đối với đánh đàn chính là nghỉ ngơi. Một thần nhất nhẹ nhàng của mấy phím đàn đột nhiên hai mắt lé sáng. Tôi có một ý tưởng rất hay. Lấy biểu lông của cô qua đây đi. Cô nghe thấy vậy, liền lấy cây santera của mình ra. Cầm đàn lên, xem thử cô có đôi dịp tay tôi hay không. Trên cây đàn mười ngón tay toàn dài của anh đang đánh một đoạn nhạc hoa mỹ trực rỡ vỏ vui tươi. Tự như là nước chảy may trôi xuyên qua thác nước. Tiếp theo đó là hành khúc chiến đấu sôi sục, sao dặn đa dạng xuất hiện. Anh công nhận ý tưởng của tần tường, đồng thời viết ra ca khúc mới trong nháy mắt. vì ồ lồng của cô giống như tiếng hát của người phụ nữ. Trong bồng uyên truyền quyện vào giữa tiếng piano khí thế manh mông. Âm thanh của hai loại nhạc cụ quấn quýt vào nhau, giống như người phụ nữ và người đàn ông, đang cùng tri hoan hòa hợp trong thế giới tâm hồn và tề xác. Tự do dâng trào, nhưng lại trần trụi không vướng víu. Tiếng đàn của một thần nhất vô cùng tùy hứng Nghĩ đến đâu thì đánh đến đó Thử thách này tần thường có thể ứng biến rất tốt Nhưng mà cho dù anh muôn màu muôn vẻ Vẫn không thoát khỏi tiếng viêu lông quấn quyết đuổi theo sát sao nhau Khi tiếng piano cùng viêu lông tấu lên âm thanh rung động cuối cùng Thì dường như bọn họ cũng nghe được tiếng tim của mình đang đập mạnh mẽ Khuôn mặt của hai người đều là ửng hồng Kích động nhìn chằm chằm vào đối phương Anh đứng lên Bước đến trước mặt cô mà nâng tay cô lên Tôi chưa từng gặp được Một người phụ nữ nào như cô Có thể kéo ra được một tiếng mặn hoàn mỹ như vậy Tần tường nở ra một nụ cười Cô cũng muốn nói Tiếng đàn của một tuần nhất hoàn mỹ không gì sánh nổi Nào ngờ chưa kịp mở miệng Mặt của anh đã áp xuống môi cô Môi của hai người chạm vào nhau Lần này anh hôn rất nhẹ Thật sự là một nụ hôn lịch sử Dường như anh đang cảm ơn cô Về sự hợp tác thành công vừa rồi Hai người đều thờ hồn hền, vẫn còn đám chìm trong sự kích tình chưa hề dịu đi. Còn ai chủ y tế, một đôi nam nữ ở bên ngoài phòng thu âm. Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Tiếp theo có một cô gái, đang cảm thán. Sự hợp tác của hai người quá là tuyệt vời nha. Giống như là hơi thở, và nhịp tim hòa hợp tương xứng không thể chê vào đâu được. Mụng thân nhất xoay người lại, thấy hai người kia đang đứng ngoài cửa thì hơi giật mình. Sao các cậu lại tới đây? Tụi mình phải về. Trước khi đi thì niệm tình có nói nhất định phải tới thăm cậu. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Mình thiên thăng ưu nhã thoải mái ôm Phương niệm tình, cười như không cười mà nhìn người ở bên trong phòng. Một tần nhất thì hoàn toàn miến bàn rồi. Đến đâu cũng có người đẹp, theo cùng, thật là hâm mộ quá đi. Giống nhau thôi. Anh đã sớm quen với việc người xung quanh treo trọc, chuyện anh yêu thích phụ nữ đẹp. Cô bé kia là mục tiêu mới của cậu sao? Không sống với mấy cô trước đó nha. Phương niệm tình tò mò mà quan sát Đều là phụ nữ, tự có cái gì là không giống nhau chứ? Ra khỏi phòng thu âm, anh cất tiếng. Một màn bị anh hôn lại bị người khác thấy được. Tần tương cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì vậy trốn ở trong phòng thu âm ra vừa điều trình dây đàn. Vương niệm tình nhìn theo bóng lưng của cô nói. Mùi vị của cô ấy rất là thuần kiết, lại tràn đầy nhiệt huyết và hiểu biết. Quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên mình trông thấy một người có thể kích thích nhiệt huyết tài hoa tiềm năng của cậu lên gấp đôi đó. Cậu có thấy... Mình và cô ấy rất là ăn ý sao Đột nhiên mục thần nhất cất tiếng hỏi Cô suy nghĩ một chút rồi cất lời Theo góc độ của mình thì hai người rất là dứng đôi Nhưng cảm nhận khi nghe nhạc Hai người các cậu rừng như đang cạnh tranh với nhau Không ai nhường nhau cả Cái này không phải là cách của những người yêu nhau Là chiến đấu Anh cúi đầu bật cười Nhớ lại cách vi phong của tần tường Giữa anh và cô như đang tiến hành chiến tranh Hai phe đối nghịch Cho dù bây giờ là quan hệ hợp tác nhưng kiểu cảm giác đối nghịch như thế này đến từ người ngoài cũng có thể nhìn ra được nhờ vậy mới có vẻ thú vị chứ anh quay đầu liếc nhìn về phía Tần tường chinh phục lệnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện